bạn có sợ. Cô đơn. Bạn hoảng sợ khi phát hiện mình vẫn còn cô đơn. Không việc gì phải sợ hãi cả, nếu biết tự tìm ra vấn đề và giải quyết chúng. Đơn giản thôi mà. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé. Những đòi hỏi của bạn đặt ra cho người yêu, chồng tương lai của bạn có thực tế không? Bạn đang cần một anh chàng tỷ phú nhạy cảm và chi tiền hào phóng cho bạn. Đừng như thế vì điều đó không xảy ra trong thực tế. Bạn có so sánh bản thân với một người bạn gái mà bạn cho là hấp dẫn như bạn, chẳng hạn, hình như cô ta có nhiều cuộc hẹn hơn mình trong 2 năm qua. Bạn có tránh mặt những chàng trai vì họ không thích hợp với mong đợi của bạn chỉ sau lần hẹn đầu tiên. Hãy cho người ta ít nhất 3 cuộc hẹn trước khi quyết định. Bạn có từ chối đi chơi với bạn trai bởi vì anh ấy không có ngoại hình đẹp. Thỉnh thoảng bạn có bỏ hay từ chối cuộc hẹn chỉ vì nơi anh ấy sống, loại xe anh ấy đi, áo quần anh ấy mặc. Nếu lựa chọn quá nhiều, bạn sẽ trở thành kiêu căng và nông cạn. Bạn có nghĩ là mình thực sự hấp dẫn không? Đừng quá tự mãn. Hãy cố gắng hoàn thiện nhân cách và giá trị của mình. Có phải bạn đã chất vấn anh ấy quá nhiều trong cuộc hẹn đầu tiên? Nếu vậy, anh ấy sẽ cảm thấy bạn thích hỏi đố hơn là tìm hiểu và anh ấy dễ nhận biết là bạn xem anh ta có đạt yêu cầu không. Bạn cảm thấy khó tìm một người đàn ông thực sự giống với hình tượng người đàn ông lý tưởng trong đầu bạn. Làm gì có một người đàn ông lý tưởng như thế trên đời? Những người bạn trai có cười bạn khi bạn nói với họ về loại đàn ông bạn mong chờ không? Nếu bạn thấy mình có những ý nghĩ trên đây, hãy cố gắng sửa lại những tiêu chuẩn mà bạn đặt ra cho anh ấy. Tính hài hước, khả năng biết lắng nghe, sự lôi cuốn, thông ngoan, có thể làm thay đổi nhận thức của bạn về bề ngoài của anh ấy nếu bạn cho anh ấy một cơ hội. Và một điều bạn cần biết, đàn ông thường giỏi nhận biết hơn phụ nữ về một người không thể có trong tưởng tượng. Một khi bạn đã loại bỏ những suy nghĩ trên, bạn sẽ tìm thấy một người yêu lý tưởng cho mình và không còn sợ cô đơn nữa.